Lý Nam Đế Tên thật là Lý Bí Còn gọi là Lý Bôn Mất năm 548 Vua đầu tiên của nhà tiền Lý Từ năm 544 đến năm 555 Vốn là hào trưởng ở Thái Bình Khoảng Thạch Thất và thị xã Sơn Tây Thuộc tỉnh Hà Tây Có tài văn võ Giữ chức giám quân cho nhà Lương ở Đức Châu Nay là Hà Tĩnh Năm 542 Nổi dậy chống quân Lương Đuổi hết giặc Chiếm được thành Long Biên Năm 543 Đánh tan quân Lương ở biên giới phía Bắc Dẹp yên cuộc xâm lược của Trăm ở Nhật Nam Năm 544 Lên ngôi vua xưng là Lý Nan Đế Đặt tên nước là Vạn Xuân Dựng điện Vạn Thọ, lập triều đình có hai ban văn võ, năm 546 bị quân lương đánh, lui về động Quất Lãng thuộc Vĩnh Phúc, giao quyền cho Triệu Quang Phục, ít lâu sau thì mất. Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 2, trang 802. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội. Năm 2002 Vua họ Lý Ông sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi Nghĩa là ngày 17 tháng 10 năm 503 Con hào trưởng Lý Toàn Mẹ là Lê Thọ Oánh Người Ái Châu Năm tuổi cha mất 7 tuổi mẹ mất Phải ở với chú ruột Vị Pháp Tổ Thiền Sư Thấy Lý Bí hay còn gọi là Lý Bôn, khôi ngô, nhận làm con nuôi, đưa về chùa Linh Bảo. Lý Bí học rộng, hiểu sâu, trở thành thủ lĩnh ở địa phương. Tháng 5, năm 542, Lý Bí lãnh đạo nhân dân nổi dậy. Năm 544, đánh được Thái Thú Phương Bắc, lên làm vua, xưng là Lý Nam Đế. Ở ngôi được 8 năm, mất ở động khuất lão. Theo Lê Văn Hưu, sách binh Pháp nói: “Ba vạn quân đồng lòng chung sức, thể thiên hạ không ai có thể địch nổi. Nay Lý Bôn có 5 vạn quân mà không thể giữ được nước. Vậy thì Lý Bôn kém tài làm tướng chăng. Và ông đưa ra các giả thiết: Lý Nam Đế thua có thể do quân ô hợp hoặc tướng tàu Trần Bá Tiên là người giỏi dụng binh Sử gia Ngô Sĩ Liên và Ngô Thị Sĩ Đều nghiêng về ý kiến Lý Nam Đế thất bại là do ý trời Ý kiến này Có lẽ là căn cứ vào giả sử thời ấy Theo giả sử Thời bấy giờ có con châu đen Sinh con ngái trắng Trên lưng có mấy chữ Nhật Phụ Mộc Lai Có lẽ là chữ Trần Về sau Trần Bá Tiên sang xâm lấn cõi Nam Lời sấm ấy, quả là đúng. Cách đánh giá hoặc lời bàn của các sử gia có phần dựa vào những chuyện truyền lại trong dân gian. Dù sao, đây cũng là lời biện minh phần nào cho sự thất bại của Lý Nam Đế. Còn trong dân gian, nhân dân chủ yếu đánh giá cao công lao của Lý Nam Đế đối với đất nước. Đền thờ Lý Nam Đế có ở rất nhiều nơi và dân nhiều xã Chẳng hạn như xã Giang Biên, Gia Lâm, gã thờ ông làm thành hoàng. Có thể nói, Lý Nam Đế là người đầu tiên mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và đi tới thống nhất, tập trung. Sau một thời gian dài, nước ta bị nội thuộc nước ngoài. Năm 43, Mã Viện đem quân xâm lược. Trường Nữ Vương thua trận, hy sinh ở sông Hát. Nước Việt lại bị nhà Hán đô hộ. Đến năm 227, nội thuộc Đông Ngô, họ Tư Mã diệt ba nước Ngụy, Thục, Ngô, lập nên nhà Tấn. Nước ta lại bị nội thuộc nhà Tấn, rồi sang nhà Tống, nhà Tề, nhà Lương. Các quan cai trị nhà Lương đều tàn bạo hà khắc, áp bức bóc lột, nên nhân dân vô cùng lầm than khổ cực. Thời ấy Ở đất Long Hưng, tỉnh Thái Bình Có ông Lý Bôn Là người thiên tư lỗi lạc Văn võ toàn tài Làm chức giám quân châu cửu Đức Căm dận bọn quan lại nhà lương Mới liên kết với hào kiệt Mưu việc giấy binh Có tù trưởng Chu Diên Là Triệu Túc Cùng con là Triệu Quang Phục Đem quân hưởng ứng Người trong nước theo về rất đông Thế quân lừng lẫy Quan Thứ Sử Giao Châu là Vũ Lâm Hầu tiêu tư bỏ chạy về Quảng Châu. Lý Môn đem quân vào Long Biên coi giữ việc Châu trị. Bấy giờ là năm Tân Dậu nghĩa là năm 541. Vua Lương sai Tôn Quýnh và Lư Tử Hùng làm tướng mang quân sang đánh nước ta. Quân đến Hợp Phố bị chướng khí gây thành tật dịch. Quân lương 10 phần chết 67, số còn lại an dã mà trở về. Tháng 4 năm Quý Hợi là năm 543, vua Lâm ấp đem quân cướp quận Nhật Nam. Đại tướng Phạm Tu đánh thắng chúng ở quận Cửu Đức. Mùa xuân tháng Giêng năm Giáp Tý là năm 544, Lý Bôn lên ngôi vua Sinh Nam Việt Đế. Lãnh niên hiệu là Thiên Đức, năm thứ nhất, quốc hiệu là Vạn Xuân, dựng điện Vạn Thọ làm nơi triều hội, đặt trăm quan, Phong Túc làm Thái phó, Đinh Thiều đứng đầu hàng quan văn, Phạm Tu đứng đầu hàng quan võ, Triệu Quang Phục làm Tả tướng quân. Tháng 6 năm Ất Sửu là năm 545, nhà lương lấy Dương Phiêu làm thứ Sử giao châu. Trần Bá Tiên làm hành quân tư mã, đem đại quân sang đánh nước ta. Vua Lý Nam Đế đem quân chấm cự, bị thua ở đất Chu Diên, sau lại bị thua ở cửa sông Tô Lịch, phải chạy vào thành Gia Ninh. Quân lương tiến theo, vây chặt thành Trì. Tháng giêng năm Bính Dần là năm 546, thành Gia Ninh thất thủ. Vua Lý Nam Đế chạy vào Tân Sương, đất của người lão quân lương đóng chốt ở cửa sông Gia Ninh. Mùa thu tháng 8, vua Lý Nam Đế lại đem hai vạn quân từ đất lão ra đóng quân ở hồ Điển Triệt. Thuyền đỗ chật cả trong hồ. Quân lương có ý sợ, đóng ở cửa hồ mà không dám tiến vào. Trần Bá Tiên bàn với các tướng nhà lương. Quần tà sàng đầy đã lâu, tướng sĩ mỏi mệt, Và lại quân trơ trọi một mình không có tiếp viện Tiến sâu vào trong nước người ta Nếu một trận đánh mà không thắng lợi Thì đừng mong sống này nhân lúc họ thua lòng người chưa vững Mà người di lão ô hợp Dễ bẻ đánh giết Nên phải cố sức liều chết Quyết tâm đánh lấy Không có cớ gì mà dừng lại Lỡ mất thời cơ Đêm hôm ấy Nước sông lên mạnh Dân cao bảy thước, chảy vào hồ. Trần Bá Tiên dẫn quân lương đánh trống gieo hò theo dòng nước tiến vào. Vua Lý Nam Đế vì không phòng bị nên thất bại. Lui về ở ẩn trong động khuất lão. Ủy cho tà tướng quân chịu quang phục, giữ nghịch nước. Điều động mọi lực lượng đi đánh Trần Bá Tiên. Vua Lý Nam Đế mất ở động khuất lão. Nhân dân nhớ ơn đức vua, diệt giặc, cứu dân. Lấy lại non sông Hồng Lạc Nhiều nơi trong nước Lập đền thờ ông Thôn Tiên Hưng Thuộc vụ bản Nam Hà Lập đền thờ vua Lý Nam Đế Tôn Làm Đương cảnh thành hoàng Trong đền có bức hoành phi Viêm bang chính thống Nghĩa là Chính thống nước Nam Và rất nhiều câu đối Đề cao vai trò mở nước của ông Đế vương tự hữu chân Tỉnh loạn Lương, Trần Kinh Bắc chiến, tài đức cao xuất loại, Tổ khai Hồng Lạc vạn niên xuân. Dịch nghĩa: Đế vương tự có thật, dẹp loạn Lương, Trần, trăm trận đánh, đức tài cao hơn chúng, mở nền Hồng Lạc vạn năm xuân.